Hồi 23 ngũ hành kỳ trận, lại đấu thêm hơn 30 hiệp, Hạ Hậu Cương đã thấy bất ổn, toàn thân giá lạnh, tứ chi giảm hẳn độ linh hoạt, thầm kinh hãi nếu trong vòng 10 chiêu nữa không thủ thắng, thì chẳng những thanh danh mất hết, mà còn có khả năng bị đã thương, liền sử chiêu lưu tinh trả nguyệt. Đoạn kiếm trong tay như một giải cầu vòng màu trắng bạc chém vút tới, một tiếng dú chói tai, máu vọt tung tóe lên mặt tràn, hắc y quái nhân vụt đi như bị cuồng phong cuốn bay để lại trên lớp cỏ dại hai ngón tay dài ngoằng, hứa sĩ công chạy lại, nói, hạ hầu đệ đã chém đứt hai ngón tay của hắn. Bỗng lão phát giác sắc mặt tràn xanh nhợt, thần thái bất ổn, vội hỏi, hiền đệ làm sao vậy, hạ hầu cương đáp, đệ thấy ớn lạnh, hứa sĩ công trả kinh thất sắc, nói, hiền đệ bị chúng âm phong trưởng trăng, hạ hầu cương gượng chấn tĩnh, đáp, không cần vội, lúc này lãnh như băng cũng chạy tới, đặt tay lên lưng hạ hầu cương, nói, Để tiểu đệ trợ lực cho Huynh, Huynh hãy mau vận khí điều tức, Hạ Hầu Cương hít một hơi, đáp, đa tạ lãnh Huynh, lời chưa dứt, đã cảm thấy nhiệt lực từ bàn tay lãnh như băng truyền sang thân thể mình, vội định thần vận khí tiếp lực. Nội công của Hạ Hầu Cương thâm hậu, cơ thể tráng kiện, lại được lãnh như băng trợ lực, quả nhiên đã khu trừ được không ít hàng khí, trừng sau một tuần trà, Hạ Hầu Cương bỗng thẳng người lên, tách khỏi bàn tay của lãnh như băng, nói, đa tạ lãnh Huynh, lãnh như băng mỉm cười có gì đâu. Huynh đã dễ chịu chưa? Hạ Hầu Cương đáp, dễ chịu hơn nhiều rồi, chúng ta không nên chậm trễ, phải tiến vào trong kia ngay, xem bạch cô nương thế nào, Lãnh Như Băng nói, để tiểu đệ dẫn đường, hứa sĩ công, Hạ Hầu Cương đều đã động thủ với địch nhân, duyên Lãnh Như Băng thì chưa. Nên tràn ngưng thần sẵn sàng, Hạ Hầu Cương nói, giúp kiếm ra đi, trưởng chỉ của bọn chúng đều đã luyện công phu ngoại môn, nếu ta không dùng binh khí thì rất nguy hiểm, Lãnh như băng thấy Hạ Hầu Cương quan tâm như vậy, không nở phụ hảo ý, bèn giúp kiếm cầm sẵn nơi tay, Hạ Hầu Cương nói tiếp. Lãnh huynh hãy lưu ý, khi chúng phát trưởng, có một luồng khí âm hàn lạnh thấu xương xông tới, đó là độc công tà môn, điều đó vốn không kỳ quái, nhưng nếu giao đấu lâu sợ vô cùng bất lợi, do đó, nếu đã xuất thủ, nên dùng toàn lực thủ thắng. Kinh nghiệm của đệ là trong 10 chiêu đầu chúng chưa kịp tập trung kinh lực âm hàn. Cốt nhất là ta nên đã thương chúng càng sớm càng tốt, lãnh như băng đáp, đa tạ huynh chỉ điểm, nào ngờ họ không tái mộ địch nhân cản đường cho đến lúc vào thẳng tới thạch thất. Hứa sĩ công nhìn quanh tứ phía vẫn không thấy bóng một hắc y nhân, ngạc nhiên nói, kỳ quái, chúng kéo cả đoàn tới đây mà không bày trận thế, đã bỏ đi rồi sao, lãnh như băng nói, chúng ta hãy vào xem bạch cô nương thế nào đã, ba người bước vào thạch thất, chỉ thấy trống không. Ba thiếu nữ đã biến đi đâu cả, Hứa sĩ công dậm chân, hỏng to rồi, chắc họ đã bị bọn hắc y nhân bắt đi rồi, lãnh như băng trầm ngâm một hồi, nói, bạch cô nương hành sự rất thận trọng, đã có ý đề phòng, há lại chịu chết, có lẽ ba cô nương ấy đã lánh đi rồi, bỗng có thanh âm thiếu nữ vang tới. Lãnh công tử, lãnh công tử, ngoảnh lại, thấy tố mai cầm ngang trường kiếm chạy tới, hứa sĩ công hỏi luôn, bạch cô nương bình an chứ, tố mai đáp, bẩm, hoàn toàn bình an, hứa sĩ công thở vào nhẹ nhõm lão phu cứ tưởng các vị bị bắt rồi, tố mai cười, lão tiền bối tưởng không sai. Chúng tiểu nữ đều bị bắt đi, hứa sĩ công biết tố mai hiểu sai ý của lão, nhưng không muốn giải thích với nàng, tố mai nhìn hứa sĩ công và hạ hầu cương, cười nói, lãnh công tử, tiểu thư thỉnh công tử tới chỗ ở mới của tiểu thư, lãnh như băng ngạc nhiên, chỗ ở mới, tố mai cười. Thì ở trong ngũ hành kỳ trận ấy, lãnh như băng miễn cười, ồ, tại hạ quên mất, Tố Mai tiếp, cái con A đầu Hoàng Cúc sau khi đuổi hai vị, thì tiểu thư tỉnh lại, lập tức ra lệnh di chuyển vào ngũ hành kỳ trận kẻo trễ. Chúng tiểu nữ vừa vào trận xong, quả nhiên có rất nhiều hắc y nhân tới. Hứa sĩ công vội hỏi, thế bọn chúng đâu? Tố Mai đáp, mọi thứ đều đúng như dự liệu của tiểu thư. Bọn hắc y nhân mang nhiều cọc gỗ trắng tới, cũng bố trí ngũ hành kỳ trận ở liệt phụ trũng. Họ dở bản đồ ra, loay hoay đến cả nửa ngày mới cắm được một cây cọc mới cắm được vài cây cọc. Bỗng nghe có tiếng dú thê thảm vãng tới, thế là cả bọn nhảy lên ngựa phóng đi như bị ma đuổi. Hứa sĩ công thầm nghĩ kỳ trận với mấy cây cọc, cành cây làm sao lại có thể ngăn nổi bọn hắc y nhân phát hiện, bèn hỏi, ba vị ở trong kỳ trận không bị bọn hắc y nhân phát hiện ư, Tố Mai nói. Chúng tiểu nữ nằm trong bụi cỏ dậm và cao, dĩ nhiên bọn họ không nhìn thấy, lãnh như băng nhớ địa thế mà bạch y nữ bày kỳ trận đúng là nơi cỏ dậm và cao nhất. Nếu ẩn trong đó, địch không để ý sẽ khó phát hiện, vậy mà kỳ trận vẫn nằm ở gần trung tâm khu vực liệt phụ chủng lạnh như băng. Hứa sĩ công và hạ hầu cương theo Tố Mai vòng ra phía sau tòa nhà mồ đồ sộ, đi một lát đã thấy Hoàng Cúc đứng chờ, cuối mình nói, tiểu thư thỉnh lãnh công tử nhập trận, sau khi né người cho lãnh như băng bước qua, Tố Mai liền ngăn hứa sĩ công và hạ hầu cương lại. Hứa sĩ công và hạ hầu cương thối lui vài thước, lão hứa nói nhỏ, Bạch cô nương là một nhân vật hết sức thần kỳ, lão huynh sống gần này tuổi đời mà chưa hề nghe thấy một người thứ hai kỳ quái như vậy. Hạ Hầu Cương hỏi, kỳ quái như thế nào? Hứa sĩ công đáp. Nàng thuộc lào các loại võ công tối kỳ ảo trong thiên hạ, trong khi chính bản thân nàng chói gà không trặc. Hạ Hầu Cương nói, kể cũng kỳ quái, nhưng chưa thể bảo là thần kỳ, nếu quốc trách không cho phép luyện võ, nhưng thông minh có trí nhớ tốt, phối hợp với cơ duyên. Kỳ có thể nhớ được bí lục võ công, hoặc tình cờ nghe người khác đàm luận về võ công mà nhớ, điều đó đâu phải là thần kỳ, hứa sĩ công cười, nhưng còn điểm này nữa, thân thể hư nhược, làm việc mệt mỏi một chút đã ngất xỉu, nhưng nàng có thể dùng kim trâm cắm vào huyệt đạo. Kỳ lập tức tinh thần phấn chấn, gò má ửng hồng, sức lực rồi giàu, trí tuệ minh mẫn dị thường, hạ hầu cương nói, có thể nàng có học vấn cao về y đạo, tiểu đệ không hiểu y lý, chẳng dám vọng luận. Hứa sĩ công nói, thân thể hư nhược mà liệu sự như thần, thì giải thích thế nào đây? Hạ hầu cương trầm ngâm, đáp, tiểu đệ chưa gặp bạch cô nương ấy, nhưng nghe hứa huynh nói, thì bạch cô nương quả là một nhân tài đại trí đại huệ, nàng tự tin vào trí huệ của mình, nên tuy không biết võ công, khi lâm sự vẫn bình tĩnh và sáng suốt, tràn ngẫn mặt lên, ngưng một trầm tư một lát. Nói tiếp, phàm những ai có trí huệ siêu việt, nhưng có nhẹ sinh tử, đều có thể trở thành bậc đại trí, đại dũng. Hứa sĩ công nói, cao luận, cao luận, lão hủ này nghe hiền đệ luận mà như được mở mang thêm một bậc kiến văn, thật là trường gian sóng sau đè sóng trước, một lớp tân nhân vượt cựu nhân. Hiền đệ và lãnh đệ quả là hai vị thiếu niên anh hùng, khiến lão hủ này vừa mừng vừa thẹn. Hạ hầu cương miệng cười, tiểu đệ chẳng qua thuận miệng loạn ngôn vài câu, đâu dám khoa trương trước hứa huynh, sao bằng được lãnh huynh đệ? Hứa sĩ công hỏi, lãnh đệ thì thế nào? Hạ Hầu Cương đáp Lãnh huynh đệ khí độ hiên ngang, tướng mạo phi thường nếu theo nghiệp văn có thể đến chức công hầu, theo nghiệp võ sẽ thành nhất đại cao thủ, những mong suốt lộ trình sẽ được hứa huynh hiệp trợ, ôi, tiếc rằng tiểu đệ còn phụng dưỡng phụ mẫu, không thể bồi tiếp tràn. Để giúp tràn sáng lập huấn nghiệp, hứa sĩ công nói, hiện đệ có tinh thông khoa nhân tướng học ư, Hạ Hầu Cương nói, gia mẫu tinh thông khoa đó, tiểu đệ bất quá biết võ vẽ đôi chút, không thể gọi là tinh thông. Ngừng một lát Tràng lại tiếp, trong nội tâm lãnh huynh đệ tự hồ có tâm sự khó giải bày. Khiến Tràng luôn luôn sầu tư, nếu Tràng có hùng tâm, muốn giành địa vị nhất đại tông sư trong võ lâm, ác trước tiên phải giải trừ mối ưu sầu lắng động trong tâm tư, điều này những mong hứa huynh tùy thời tương trợ, nếu khi nào cần tới tiểu đệ, chỉ cần phi báo một tiếng. Tiểu đệ sẽ lập tức đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của lục tinh đường tới đợi lệnh, hứa sĩ công nói, xưa nay anh hùng đồng thanh tương ứng thịnh tình của hiền đệ với lãnh đệ thật là, bỗng nghe tố mai gọi, tiểu thư thỉnh nhị vị nhập trận, hứa sĩ công cười ha hả, hiền đệ. Nữ qua nhi kia nói năng vô lễ, hiền đệ đừng để tâm, bỗng lão hứa hạ giọng nói nhỏ, nhưng đối với lãnh huynh đệ của chúng ta thì lại rất lễ nghĩa, hạ hầu cương mỉm cười im lặng, hoàng cúc nói, thỉnh nhị vị đi theo sau tiểu nữ nhập trận, nếu đi sai phương hướng sẽ rất phiền phức. Hứa sĩ công nghĩ thầm, vài mớ cành cây, Cọc gỗ có gì mà ngăn được ai, nghĩ vậy nhưng lão cũng lặng lẽ theo sau Hoàng Cúc, chỉ thấy Hoàng Cúc cứ đi lắc léo, rõ ràng tưởng đến một vị trí, lại vòng vèo, hết hướng đông lại quẹo hướng tây, đến giữa kỳ trận. Thấy trên cỏ dậm trải một tấm trăng màu hồng, Bạch Y Nữ ngồi tĩnh tọa trên trăng, lạnh như băng ngồi cách nàng hai thước, Hạ Hầu Cương ngắm Bạch Y Nữ, thấy nàng là một giai nhân tuyệt sắc, ngoại trừ sự hư nhược, không có điểm gì khiếm khuyết, Bạch Y Nữ mỉm cười, nói thỉnh nhị vị an tọa Khi hai người đã ngồi xuống, nàng tiếp, mấy kẻ kia bị ba vị đuổi khỏi liệt phụ trũng, quyết không cam chịu, chúng chắc chắn sẽ trở lại đây, lúc này không nên xung đột trực diện, thỉnh ba vị tạm thời né tránh, nàng quay nhìn hạ hầu cương, hỏi, công tử thụ thương thì phải, hạ hầu cương đáp. Mới rồi, trong khi động thủ với cường địch, bị một loại trưởng phong ngoại môn của chúng đã thương, nhưng hiện tại tự cảm thấy không sao, bạch y nữ lắc đầu, Chất độc âm hàn bị công tử dùng nội công đề kháng tạm thời chưa phát tác, nhưng đã thấm vào cơ thể, nếu tái giao chiến hoặc sẽ thành bệnh. Hoặc xâm nhập nội tạng nguy hiểm lắm, Hạ hầu Cương nói, cô nương cao kiến, tại Hạ biết chất hàng độc trong người vẫn chưa được tiêu trừ hết, Bạch Y Nữ nói, nếu công tử tính nhiệm tiểu nữ, tiểu nữ sẽ dùng phép châm cứu để trừ hết khí hàng độc khỏi cơ thể. Hạ hầu Cương vốn muốn về ngay từ châu nhờ phụ thân dùng nội công trừ độc, Nhưng trước thịnh tình trị thương của bạch y nữ thì không tiện cự tuyệt, bèn mỉm cười đáp thỉnh cô nương xuất thủ, bạch y nữ thông thả lấy ba cây kim trâm, cười nói, không đau chút nào đâu, công tử chớ lo. Câu này được nàng nói với giọng hồn nhiên chân tình, hạ hầu cương đáp, dù có chặt một cánh tay, tại hạ tự tin vẫn chịu đựng được, bạch y nữ cắm kim trâm vào ba huyệt thiên phủ, bạch hiệp, xích trạch, trên tay tả của tràng, nói, công tử dường như tinh thông y lý, nên đã hoàn toàn bức dẫn khí âm hàn ngấm vào cơ thể tập trung ở thủ thái hiểm phế kinh, do đó việc trị thương trở nên dễ dàng. Hạ hầu cương đáp, chỉ biết võ vẻ một chút, mong cô nương đừng cười. Bạch y nữ nói, công tử hãy tĩnh tọa một lát, đoạn quay nhìn hứa sĩ công, nói. Từ giờ đến chính lọ ngày mai, các vị không nên rời khỏi kỳ trận, chỉ một chút nữa thôi, bên ngoài kỳ trận sẽ có rất nhiều người kéo đến, các vị đừng kinh động, cứ việc ẩn trong cỏ mà nghỉ ngơi rất có thể còn nghe được đôi chút sự tình qua lời trò chuyện của bọn họ, hứa sĩ công nghĩ thầm. Lúc này đi khỏi đây, ngày mai phải trở lại, chi bằng ở luôn đây cho tiện. Bèn đáp, được, cứ như vậy mà làm, bỗng có tiếng hoàng cúc đang thủ ở trận môn nói vọng vào, chúng kéo tới rồi, các vị mau ẩn thân, hạ hầu cương bỗng nói, tại hạ phải về thành từ châu, chỉ e không thể theo lệnh cô nương. Bạch y nữ hỏi, vì sao? công tử nhất định muốn về thành từ châu ư, hạ hầu cương đáp, vì gia phụ đang ở đó, dù ra khỏi kỳ trận có phải bỏ mạng, cũng đành mạo hiểm, bạch y nữ miễn cười, tiểu nữ thấy không cần làm như vậy, hạ hầu cương ngạc nhiên, cô nương nói như vậy là sao, bạch y nữ đáp, lệnh tôn nếu lo cho sự an nguy của công tử ác sẽ tìm đến liệt phụ trũng, chúng ta cứ ở đây đón lệnh tôn, dứt nhập trận là xong, hạ hầu cương hỏi, nếu ra phụ không tới, bạch y nữ đáp Nếu lệnh tôn không tới, tất lệnh tôn là một vị trí cơ tuyệt thế, đại trí đại dũng, tuy phụ tử tình thâm. Vẫn không liều mạng vào chốn nguy hiểm, đơn độc đối phó với quần địch, công tử thử đoán xem liệu lệnh tôn có đến hay không. Hạ Hầu Cương nghĩ một hồi, thấy cả hai khả năng ngang nhau, khó mà xác định, bèn đứng dậy, rút Kim Trâm khỏi cánh tay, nói, đa tạ cô nương tương cứu. Tại Hạ không muốn đoán mò, vậy xin cáo biệt, lãnh như băng liền đứng dậy, Hạ Hầu Huynh. Tiểu đệ sẽ đồng hành với huynh, hạ hầu cương lắc đầu, lãnh huynh không nên mạo hiểm như vậy, bạch cô nương nói rất đúng, nếu ở đây thì còn an tâm, rời khỏi kỳ trận ác cầm chắc cái chết, bạch y nữ miễn cười. Công tử can ngăn lãnh công tử cũng vô ích, trong bề ngoài tràn lạnh lùng, thực ra trong lòng rất cương đường, nhiệt tình với người, trừ phi tràn không nói, chứ đã nói thì chắc chắn sẽ làm, có can ngăn cũng vô ích, hạ hầu cương hỏi, cô nương biết chuyến đi này nguy hiểm dị thường, Vì sao lại muốn tràn kinh thân mạo hiểm, lãnh như băng nói, đó là ý của tiểu đệ, bạch y nữ mỉm cười, các vị có nghe chuyện lão tăng xẻo thịt mình cho hạt ăn hay chưa, hạ hầu cương nói, cô nương muốn chúng tại hạ theo gương lão tăng xẻo thân vì người khác, nếu tại hạ chết. Mà cứu được đồng đạo võ lâm, thì để một mình tại hạ chết là đủ, nếu cái chết của tại hạ là vô bổ đối với đại cục, tại sao lại để hại đến sinh mệnh của lãnh huynh, bạch y nữ nói. Công tử thật giàu hảo tâm, đáng tiếc, công tử chỉ biết một mà không biết hai, Hạ Hầu Cương nói. Mong được nghe cao kiến, Bạch Y Nữ nói, một mình công tử khó địch nổi bọn thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân, nhưng nếu hai công tử liên thủ thì lại khác hẳn, dù có thất thủ bị bắt, cũng làm kinh động đến Mai Hoa chủ nhân, chỉ có cách làm cho hắn kinh động, hai vị mới có cơ sinh tồn. Hạ Hầu Cương và Lãnh Như băng trực hiểu ra, nhưng chưa ngộ hết, đưa mắt nhìn nhau im lặng, Bạch y nữ giơ tay sửa một lọn tóc xõa, cười, nếu công tử có thể đã thương vài cao thủ thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân thì tốt quá, lãnh như băng hỏi, tại sao, Bạch y nữ cười, thì mới có thể khiến cho hắn có ý muốn bắt hai vị chứ, lãnh như băng lạnh lùng nói, đại trượng phu khả sát bất khả nhục, nếu lại để cho chúng bắt giữ, thì thà liều chết quyết chiến, Bạch y nữ bỗng cười khanh khách, lãnh như băng ngơ ngác, cô nương cười cái gì, tại hạ nói có gì không đúng, Bạch y nữ nói, kiến thức của thất phu làm sao đủ dũng khí, lạnh như băng biến sắc, nói, cô nương nói năng tốt nhất chớ đã kích người ta. Bạch y nữ trợt nghiêm trang, mở tròn đôi mắt to ngưng mục nhìn tràng hồi lâu, mới thông thả nói, tiểu nữ không hề có ý nhục mạ công tử, đây là đăng luận sự. Hai vị quyết không thoát nổi sự vây công của bọn thuộc hạ Mai Hoa chủ nhân, chỉ thấy Hoàng Cúc hối hả chạy vào, nói, bọn hắc y nhân kéo tới đông lắm, không dưới ba bốn chục người. Bạch y nữ gật đầu, cười, không cần hoảng hốt, việc này ta đã dự liệu, đột nhiên nàng lấy hai cây kim trâm. Nhìn lạnh như băng và hạ hầu cương, nói, thừa lúc trận thế của chúng chưa xong, tiểu nữ tiễn hai vị đi, lãnh như băng vội nói, cô nương đâu biết võ công, thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân tên nào cũng võ công cao cường, chỉ e chúng tại hạ bảo hộ cô nương không chu đáo, Bạch y nữ điềm nhiên cười. Nếu tiểu nữ không tiễn, hai vị quyết chẳng thể thoát qua được, Đoạn quay qua hứa sĩ công, viện hứa lão phòng thủ ở đây, hứa sĩ công nói, lão hũ theo hộ vệ các vị được trăng, bạch y nữ đáp, không cần, tiễn xong hạ hầu huynh thoát đi, tiểu nữ và lãnh công tử sẽ lập tức trở vào đây, nàng nói xong. Hai tay giơ lên, cắm ngay hai cây kim vào huyệt đạo, sắc mặt xanh tái của nàng lập tức ửng hồng dần, mắt long lanh dựt sáng, chỉ thấy nàng lật nhẹ một góc trăng, lấy chiếc hộp ngọc, nói, chúng ta đi thôi, đoạn bước đi trước. Hạ Hậu Cương nói nhỏ với lãnh như băng. Đệ nghe ra mẫu bảo rằng thế gian có phương pháp châm cứu kỳ ảo có thể phát huy tiềm lực sống của con người, nhưng thuật này thất truyền đã từ lâu, lãnh như băng đáp, sức nàng chói gà không chặt, nhưng dũng khí thì hào hùng kinh nhân, họ đã ra khỏi kỳ trận, ngẩng lên. Thấy bọn hắc y nhân đứng sánh vai nhau bên ngoài mấy trượng, tóc dài lỏa xõa, mang mặt nạ màu đen, chỉ trừ đôi mắt, trông đáng sợ, lãnh như băng rút phăng đoạn kiếm. Sấn bước phía trước bạch y nữ, thần sắc ngưng trọng, ngầm vận công lực chuẩn bị, hạ hầu cương cũng rút kiếm. Bảo hộ bạch y nữ phía sau, chỉ thấy mấy chục đạo mục quan của bọn hắc y nhân đứng ngoài kia đều trầm trầm hướng về phía ba người, còn thân hình vẫn bất động như mấy chục bức tượng đất trùng vải đen. Bạch y nữ nói nhỏ với lãnh như băng, bảo kẻ tầm đầu bọn chúng gia đáp thoại, lời nàng dịu dàng. Nhưng có bi lực không thể cưỡng lại, lãnh như băng liền cao giọng vị nào chủ sự, thỉnh hãy ra tương kiến, chỉ nghe một giọng lạnh lùng vọng tới, đã không giữ đúng tính ước, đến nơi này trước coi thường Mai Hoa lệnh dụ, còn muốn tự sát ư, lãnh như băng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy dưới gốc cây bách cổ thụ cách xa mấy trượng có một hắc y nhân đứng quay lưng về phía ba người, hạ hầu cương tiến lên hai bước, nói, cô nương hãy trở vào trong trận, đoạn miễn cười nói với lãnh như băng, lãnh huynh, cục diện hôm nay chỉ e khó tránh khỏi ác chiến, chúng ta xông ra thôi, Lạnh như băng đáp, được Đoạn Vung kiếm Liên Thủ với Hạ Hầu Cương Song gia, Bạch Y nữ nói, không nên xung đột lỗ mãng, mau quay trở lại, nhưng thân pháp của hai tràng quá nhanh, Bạch Y nữ chưa kịp cất tiếng thì họ đã tới gần chỗ hắc y nhân kia. Mấy trục hắc y nhân đang đứng bất động liền nhất tề giơ tay đẩy ra một trưởng, một luồng ám kình cường mãnh, chứa khí âm hàn tràn tới, lạnh như băng và Hạ Hầu Cương đều lo trưởng phong cường mãnh đã thương Bạch Y nữ, không hẹn mà cùng vận nội kình vung trưởng nên tiếp. Lực đạo của song phương vừa tương tiếp, hai tràng đồng thời cảm thấy kinh hải, vội cùng thối lui, bạch y thiếu nữ lúc này trợt lên tiếng, nếu biết cách các vị có thể thoát ra được, hạ Hầu cương hỏi, cô nương có gì chỉ giáo, bạch y nữ đáp: Mấy chục người nhất tề phát trưởng hợp lực tương thông với nhau như thế, hai vị dù nội công thâm hậu đến mấy cũng khó đối địch, có điều là phép truyền lực thần công, chúng chưa luyện tới mức đăng đường nhập thất, khó phát huy được hiệu lực kỳ diệu nếu không hai vị đã bị đã thương vì đòn vừa rồi. lạnh như băng nghĩ, lời này không sai. Tràng vừa tiếp một đòn, cảm thấy lực đạo của đối phương không liên tục, tiền hậu bất đồng, nếu chúng hợp lực thành một khối đồng nhất, thì Tràng đã bị chấn thương, gã hắc y nhân đứng dưới gốc cây bách nói, không sai, đó chính là truyền lực thần công. Các người dù có võ công cao hơn nữa, hôm nay cũng khó bề đào thoát, Bạch y nữ nói, truyền lực thần công tuy kỳ diệu, nhưng phá giải cũng dễ thôi, gã kia nói, thì người thử phá coi, bạch y nữ nói nhỏ với lãnh như băng và hạ hầu cương, hai vị sông gia lần nữa, lần này hãy vận khí đứng cho vững. Ngưng động thủ trưởng, chưa phát vội, đợi khi kình lực của chúng phát xuất, hãy dùng nội công của mình lựa theo thế đến của địch mà hòa vào nhau, đáng tiếc hai vị chưa luyện qua thủ pháp đạo âm tiếp dương, chỉ e khó ứng thủ kịp thời, nay tiểu nữ truyền khẩu quyết cho hai vị, hai vị hãy lắng nghe, Rồi theo đó mà làm, dù chưa thành thuộc, nhưng nhờ nội kình của hai vị, cũng không đến nỗi thụ thương, hai tràng chưa kịp tập trung chú ý, Bạch Y Nữ đã hạ giọng nói luôn khẩu quyết, khí tụ đang điền, kình ngưng hữu biển, tả thủ tiếp lực, hữu biển phát xuất, hai tràng đều là cao thủ nội ra. Nghe nàng đọc khẩu quyết, lập tức chăm chú ghi nhớ, Bạch Y Nữ nói tiếp, hai vị thử áp dụng lần đầu, dĩ nhiên khó đắc tâm ứng thủ, nhưng hiệu lực cũng không nhỏ đâu. Lúc này bọn hắc y nhân kia đã tới gần chỗ họ, chỉ còn cách vài thước, hợp thành thế bao vây. Nhưng thấy lạnh như băng và hạ hầu cương ngưng thần không nói, chẳng có vẻ cự địch, thì chúng lại chưa dám xuất thủ. Bạch y nữ đang giải thích cho hai tràng nghe phương pháp vận dụng khẩu quyết, cách thức, phương vị xuất thủ, hai tràng lắng nghe, dần dần nhập tâm. Chỉ nghe gã hắc y nhân còn đứng dưới gốc cây bách cười lạnh một tiếng, nói vọng lại, các ngươi đã xa vào trận đồ hợp vây còn chưa thúc thủ chịu trói nữa hay sao? lãnh như băng điềm nhiên đáp đại trưởng phu xá gì sinh tử các người cứ việc xuất thủ coi hắc y nhân hừ một tiếng đột một chạy rực lùi về phía ba người lãnh như băng lấy làm kỳ quái nói nhỏ hạ hầu huynh bọn này thủy trung không chịu quay mặt đối diện với đối phương hạ hầu cương đáp trong giang hồ không ít kẻ lập dị cố bày trò nguy kỳ để kiếm chút kỳ danh chẳng nên lấy đó làm lạ hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói Ngươi hãy thử trước một chiêu của ta coi, đoạn vỗ một trưởng về phía sau, tuy hắn quay lưng về phía đối phương, nhưng định hướng vô cùng chuẩn xác. Một luồng trưởng phong âm hàng ào tới thẳng chỗ hạ hầu cương, bọn hắc y nhân bao vây xung quanh ba người. Thấy gã kia xuất thủ, thì lập tức lui vài bước, hiển nhiên muốn để gã hắc y nhân đấu một mình trước với đối phương. Hạ hầu cương sau khi tiếp một trưởng, đang định vung kiếm phản kích thì lạnh như băng nói, hạ hầu huynh, hiệp này nhường cho tiểu đệ, lời chưa dứt người đã vọt tới. Tả thủ chụp lấy mớ tóc xõa của hắc y nhân, hắc y nhân hữu thủ phất về phía sau, búng ngón tay vào yếu huyệt vĩ mạch tràng. Hạ hầu cương nói to: huynh nên dùng binh khí đối phó với song thủ đã luyện độc của họ." Lãnh như băng nói: "Đa tạ chỉ điểm." Đản kiếm trong tay hữu lập tức sửu chĩu, không vân chíp tinh, hàng quan lấp lánh, nhắm tới huyệt mệnh môn trên lưng đối phương chỉ thấy tay tả của hắc y Nhân xoay một vòng về phía sau chụp tới cổ tay hữu cầm kiếm của Tràng, hắn xuất thủ thần tốc, biến hóa kỳ ảo. Lãnh như băng trầm cổ tay hữu né tránh trảo thế của hắn, đoạn kiếm đâm xéo sang cổ tay tả của hắn theo chiêu vương mẫu quyền liêm, tạo nên hai phiến kiếm hoa, hắc y Nhân tuy quay lưng về phía Tràng, nhưng cử động linh mẫn như có con mắt thứ ba, kiếm thế của Lãnh như băng vừa biến đổi. Hắn đã thu hồi ngay tả thủ, Lãnh như băng, nghĩ thầm, Thân pháp của người này quá nhanh, đản kiếm công kích liên tiếp ba chiêu, kiếm quang loang loáng nhắm tới ba đại huyệt của Hắc Y Nhân. Thân pháp kỳ dị của Hắc Y Nhân lắc lư, né tránh cả ba chiêu kiếm, tay tả phát trưởng tay hữu phóng chỉ cùng đánh ra, đôi bên giao đấu sáu, bảy chiêu ác liệt, vẫn chưa bên nào chiếm được tiện nghi. Lãnh như băng nhìn kỹ y phục của Hắc Y Nhân, thấy khác với gã tràng đã gặp ở Thần võ tiêu cục. Hạ hầu cương nói lớn, lãnh huynh, tốt chiến tốt quyết, đừng kéo dài thời gian. Lãnh Như Băng hét to một tiếng, kiếm pháp đột biến, hào quang kiếm khí ngút trời, thế như bài sơn đào hải mà công kích, đòn công kích này cực kỳ lợi hại, chỉ nghe Hạ Hầu Cương tán thưởng gieo lên, hảo kiếm pháp, lãnh như băng đột xuất kỳ chiêu. Lớp lớp kiếm hoa nhắm tới 18 đại huyệt sau lưng Hắc Y Nhân, Hắc Y Nhân tự hồ biết khó né tránh kiếm thế nguy hiểm, tay hữu bỗng phách không một trưởng về phía sau, nhưng trưởng phong bị tiêm ngay vào màn kiếm hoa của Lãnh Như Băng, chỉ thấy kiếm quang tắt liệt, máu phun thành vòi. Hắc y nhân bốn người bay đi bảy tám thước, cùng lúc ấy, một vật đen bay từ phía lãnh như băng về phía sau, Hạ Hầu Cương giơ tay hữu lên chụp lấy, nhìn một cái thì da đó là một cánh tay bị chém đứt, đang định lên tiếng tán thưởng lãnh như băng. Bỗng thấy bạch y nữ vội bước tới đến ngay sau lưng lãnh như băng, lấy một cây kim trâm cắm vào phía sau vai của chàng, lãnh như băng hít một hơi dài, ngoảnh đầu lại, nói, "Đa tạ cô nương tương cứu." Hạ Hầu Cương chạy lại, hỏi nhỏ, "Lãnh huynh thụ thương ưu, Cảnh Như băng gật đầu, nhẹ thôi, nhìn kỹ. Chỉ thấy trên ngực bên hữu của Tràng có một vệt máu, chắc là cánh tay bị chém lì của hắc y nhân đã văng vào đó. Lúc này hắc y nhân bị chém vào tay đã cắm đầu chạy mất hút, bọn hắc y nhân còn lại đã vây thành trận thế bao quanh ba người, kỳ quái là bọn này cứ vây như vậy, chứ không xuất thủ. Bạch y nữ nói nhỏ, thời cơ ngắn mũi, mau xông ra đi, lạnh như băng vung kiếm xông ra trước, mấy hắc y nhân thấy vậy, Liền nhất tề dơ trưởng kích tới, lãnh như băng ngầm đề tụ chân khí, tả thủ dơ lên, y theo khẩu quyết của bạch y nữ, ngân tiếp trưởng lực đang tràn tới. Thủ pháp đạo âm tiếp dương, này là một tuyệt kỹ thần kỳ nội ngoại kim tu, lãnh như băng vô cùng thông minh, phương pháp thuyết giảng của bạch y nữ lại mạch lạc, nên chỉ sau một lần truyền đạt lãnh như băng đã nhớ như in trong óc tả trưởng vừa tiếp luồng lực đạo cương mãnh ngập tới. Tức thời ngưng kình hộ chủ yếu huyệt, đồng thời vận khí nội dẫn, Quả nhiên có một luồng ám kình truyền vào tay, dẫn lên vai, Lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy chấn động mạnh như có một dòng nước cuồn cuộn chảy qua người, tuy chàng sớm có đề phòng, vận chân khí bảo hộ các yếu huyệt và tâm mạch. Song vẫn bị chấn động, tê dại, thì cả kinh, tay hữu vội đẩy ra cho ám kình phát xuất, lập tức luồng kình ào ào tuôn ra như bài sơn đảo hải, phóng về phía gã Hắc y nhân ở phía hữu tràng nhưng năm gã hắc y nhân đứng ở phía đó đã hợp thành tư thế truyền lực cho gã đứng trước phóng ra một trưởng trưởng này hợp nội kình của cả năm người làm một lực đạo như một trận cuồng phong khiến các bay đá lỡ chém cỏ chặt cành hạ hầu cương hét một tiếng dài vung đoạn kiếm song thẳng về phía nam bạch y nữ bỗng bước tới hai bước theo sát sau lưng lãnh như băng nói nhỏ mau xông lên trước lãnh như băng ngẩng đầu nhìn hạ hầu cương đã xông vào trận thế Đoạn kiếm loan loáng hàng quan, đang cận chiến giao đấu với mấy gã hắc y nhân, viên thủ pháp đạo âm tiếp dương của lãnh như băng sau khi tiếp thu lực đạo đã phát kích ra một hướng khác khiến trận thế của đối phương rối loạn. Hạ hầu cương liền thừa dịp xông vào trận, đoạn kiếm tả xung hữu đột, không cho địch nhân phục hồi trận thế, lãnh như băng hỏi, cô nương cũng muốn nhập trận ư, bạch y nữ đáp, tiểu nữ nấp sau lưng công tử thôi, lãnh như băng nói, địch nhân quá đông. Chỉ e trong lúc giao đấu tại hạ không bảo hộ cô nương chú đáo, bạch y nữ nói, thời cơ ngắn ngũi, thừa dịp cao thủ của chúng chưa đến kịp, mau xông vào trận đi, lãnh như băng nói, cô nương cẩn thận, đoạn đâm nhanh một kiếm về phía hắc y nhân ở gần nhất, gã này võ công chẳng tầm thường. Né người tránh kiếm, tiện thế giơ tay định chụp lấy cổ tay hữu của lãnh như băng, lãnh như băng thầm biết lợi thế lúc này là ở chỗ tốt chiến tốt quyết, tranh thủ thời gian liền đồng thời với lúc tay hữu đâm kiếm tay tả nương theo kiếm thế lập tức búng ngón tay vào sườn đối phương. Tả thủ của Hắc Y Nhân vừa trảo tới, mới phát giác thế nguy vong, thì ngón tay của lãnh như băng đã tiếp cận thiên trì việc ở mạng sườn hắn. Người này võ công quả lợi hại, trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt ấy đột nhiên đề tụ chân khí, người hơi chuối về đằng trước. Thân lách sang bên trường nửa thước, tránh được một chỉ cực hiểm của đối phương, lãnh như băng thầm kinh ngạc. Không ngờ võ công hắn cao cường như vậy, năm ngón tay tràn dễ dàng chuyển chỉ thành trảo, chụp lấy mớ tóc dài của hắc y nhân, chỉ nghe hắn dú lên một tiếng. Đảo người vọt về phía đồng bọn, lạnh như băng nhìn mớ tóc trong tay cũng bất giác ngẩn người, thì da đó chỉ là tóc giả, hắc y nhân bị rật mớ tóc, để lộ khoảng đầu trọc lốt, hắn là một hòa thượng, lúc này thanh âm dịu dàng của bạch y nữ ngay bên tai tràn, thừa lúc chúng đang hoảng hốt. Xong tới đi, Lãnh như băng ngẩn nhìn lên, quả thấy trận thế của bọn hắc y nhân rối loạn, đây là thời cơ phá địch, liền hét một tiếng vung kiếm đâm tới, nguyên gã hắc y nhân bị lãnh như băng chụp mớ tóc giả liền kinh hãi bỏ chạy, khiến trận thế rối loạn, lãnh như băng. Hạ hầu cương sánh vai nhau xông lên, kiếm đâm trưởng phách một hồi, trận thế của đối phương càng toán loạn, mạnh tên nào tên ấy đối phó, không còn phối hợp với nhau nữa, bạch y nữ lớn tiếng nói, hai vị cứ chụp lấy tóc chúng, bọn này toàn mang tóc giả. Nghe vậy, mấy hắc y nhân đang giao đấu càng bối rối hơn, bởi vì tóc chúng quá dài, bị gió thổi bay vướng víu, dù võ công cao cường cũng khó bề linh hoạt đối với phó, hạ hầu cương thét lớn một tiếng, đoạn kiếm sử dụng, lãng quyển lưu sa, bức hai hắc y nhân thối lui. Tay tả của tràng trục lấy một lọn tóc dài bị gió thổi lã tả, gã bị trục tóc cựa hồ gấp cáp, tay hữu chém vào cổ tay tả của hạ hầu cương, tay tả dùng toàn lực phóng ra một quyền, nhắm vào sườn tràng thân hình cũng theo thế của quyền này mà sấn tới, xem Trường Định liều chết một phen. Lãnh như băng đâm xéo tới hắn một kiếm, hắn dú lên thảm thương, máu phun thành vòi, hạ hầu cương rực mạnh mái tóc, quả nhiên tóc dứt ra, dễ lộ mảng đầu trọc của hắn, lãnh như băng thét to, bọn này đều là hòa thượng, bạch mai hoa chủ nhân nhất định chỉ là một thứ giả danh giả mạo. Trong tiếng thét, kiếm thế liên phát, chớp mắt đã tạo nên màn kiếm quang, công thẳng tới, Hà Hầu Cương hét lớn hưởng ứng vung kiếm công kích mãnh liệt, trận thế của đám hắc y nhân rối loạn, lại bị hai tràng hò hét vạch trần sự giả trá thì càng thêm hốt hoảng. Lát sau đó đoạn kiếm đã đã thương năm tên, hai tràng đã mở được một huyết lộ mà thoát khỏi vòng vây, lãnh như băng nhớ đến bạch y nữ, bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, chút nữa thì chạm vào trán nàng, chỉ thấy nàng tươi cười, hỏi, công tử lo cho tiểu nữ phải không? Lãnh như băng bị nàng nói chúng tâm sự, Chưa biết hồi đáp ra sao, bèn lại lao về phía trước, ba người ra khỏi liệt phụ trũng, bạch y nữ dừng bước trước, nói, hạ hầu công tử, thứ cho tiểu nữ và lãnh công tử không thể tiễn xa, hạ hầu cương cung tay, đáp, đa tạ hai vị, giờ ngọ ngày mai tai tái kiến. Đoạn quay mình phóng phúc đi, lãnh như băng thấy tràn đã mất hút, mới ngoảnh lại nhìn bạch y nữ nói, cô nương, chúng ta trở vào chứ, bạch y nữ đáp, dĩ nhiên, công tử có sợ không, lãnh như băng thấy nàng hỏi khích. Bỗng nổi hào khí nói, Tài Hạ chỉ lo sự an nguy của cô nương, Bạch Y Nữ nói. Thế thì khỏi cần, lãnh như băng nghĩ, nàng giữa đám quyền trưởng giao đấu ác liệt mà vẫn điềm nhiên bước đi, nếu hoàn toàn không biết võ công, thật chẳng ai tin, nghĩ vậy nhưng không tiện hỏi, Tràng bèn cất bước đi trước, Bạch Y Nữ theo sát sau lưng Tràng, cười nói. Tiểu nữ giao phó thân thể và sinh mệnh hoàn toàn cho công tử đó, nếu công tử không đánh thắng họ, thì cả hai ta sẽ chết lạnh như băng cảm thấy tinh thần khẩn chương hẳn lên, tràng vừa động thủ với đám hắc y nhân kia, tuy phá vỡ trận thế của chúng, nhưng bọn chúng thảy đều có võ công thâm hậu. Lại liên thủ trong thế trận biến hóa, sở dĩ vừa rồi tràng thoát ra được một là nhờ hạ hầu cương cương trợ, hai là đám hắc y nhân bị rối loạn thủ cước. lần này tràng đơn thương độc mã, rất khó dự liệu thắng bại, nghe lời bị thác sinh mệnh của bạch y nữ, thì trong lòng không khỏi lo lắng. Mảnh lại hỏi, cô nương. Sinh tử quyết chiến một mình đối phó với cường địch, tại hạ đều không sợ, chỉ e một mình tại hạ không đủ sức bảo hộ cô nương mà thôi. Bạch y nữ mỉm cười, đừng lo, tiểu nữ sẽ giúp công tử thắng cường địch, lạnh như băng sững sờ, cô nương đâu có biết võ công. Hay là có tuyệt kỹ mà giấu, không để lộ ra, bạch y nữ cười, tiểu nữ tuy không có võ công, nhưng lại nhớ yếu quyết của loại võ công tối kỳ ảo trong thiên hạ, trong đó có hai loại cước pháp khả dĩ né tránh dị công tập kích của cường địch chỉ cần tiểu nữ giữ vững được tinh thần. Công tử ngăn cản được địch nhân ở phía trước, thì chúng sẽ không thể đã thương được chúng ta. Lãnh như băng hỏi, thể lực của cô nương như vậy, làm sao có thể giữ nổi? Bạch y nữ giơ chiếc hộp ngọc ra, cười nói, trong này có 12 cây kim trâm khả dĩ giúp tiểu nữ giữ vững tinh thần. Lãnh như băng nghĩ, một thiếu nữ xinh tươi như hoa, mà cắm kim đầy mình thì trông không giống ai. Tràng thấy sắc mặt nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh, Khóe miệng nửa khóc nửa cười, tự hồ rất lo sợ, thì bất giác hào khí trỗi dậy, liền nói, Nào, ta đi, đoạn dơ kiếm hộ thân, tức bước đi trước. Nhưng lúc này không thấy bóng đám hắc y nhân, tự hồ chúng đã bỏ chạy cả, khu vực nhà mồ âm u cô tịch, ngoài tiếng gió không còn thanh âm gì khác, lạnh như băng cao mày, ngoảnh lại nói, bạch cô nương, bọn chúng bỏ đi hết rồi sao, bạch y nữ trầm ngâm, đắc. Công tử tưởng rằng sẽ thấy Mai Hoa chủ nhân hay sao, Lãnh như băng hỏi, thế nào, Mai Hoa chủ nhân đã tới đây ư? Bạch y nữ đáp, nếu Mai Hoa chủ nhân chưa đích thân đến, lời chưa dứt, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lẽo vọng tới, rồi tiếng nói. Địa vị của Mai Hoa chủ nhân thế nào mà phải đối địch với các người, tràn thấy từ sau một gốc cổ thụ thông thả bước ra một người toàn thân y phục màu hồng suốt từ đầu xuống chân, chỉ trừ đôi mắt lộ ra mà thôi, trông thật đáng sợ, người kia ung dung tiến thẳng về phía hai người. Lãnh Như Băng có cảm giác tứ chi tê dại, Tràng tuy có hào khí, nhưng chưa kinh nghiệm lịch lãm giang hồ, thấy Hồng Y Nhân cứ tiến thẳng tới như vậy thì chưa biết nên làm thế nào, chỉ nghe thanh âm dịu dàng của Bạch Y Nữ bên tai Tràng, đừng sợ hắn, Lãnh Như Băng Như được tiếp thêm can đảm. Quát lớn, đứng lại, nếu còn tiến tới, đừng trách Tại Hạ vô lễ, lúc này Hồng Y Nhân đã đến cách Tràng khoảng ba thước, đèn dừng lại, hỏi, quý danh của Huynh Đài, Lãnh Như Băng đáp, Tại Hạ Lãnh Như Băng, Hồng Y Nhân hỏi, ngũ hành kỳ trận, trong kia phải trăng là kiệt tác của huynh đài. Người này suy y phục uy kỳ, nhưng ngôn từ rất nho nhã khách khí, lãnh như băng đát. tại hạ không có tài như vậy, Hồng Y Nhân quắt mắt hỏi, vậy của cao nhân nào vậy, lãnh như băng do dự, không biết có nên nói là của bạch y nữ hay không, thì nàng đã từ phía sau bước ra, đáp. Một trận đồ tầm thường, có gì đáng kể, Hồng Y Nhân ngưng một ngó nàng chân chân, đoạn hỏi là kiệt tác của cô nương ư, Bạch y nữ đáp, thì đã sao, Hồng y nhân đột nhiên đổi sang giọng cực kỳ lạnh lùng, cô nương có thể bày kế chính phản kỳ trận, đủ thế trí huệ cực cao, Bạch y nữ nhướng mày. Hiển nhiên trong lòng có vẻ xúc động, chỉ nghe Hồng y nhân tiếp, cô nương bày bố chính phản kỳ trận, ở ngay địa thế mà Bạch Mai Hoa chủ nhân nên tiếp anh hùng thiên hạ, là có dụng ý gì, Bạch y nữ đáp, các hạ đã biết thế, sao không giải phá nó đi, cần gì phải phí lời, Hồng Y Nhân nói. Một tòa chính phản kỳ trận, muốn phá đi cũng không khó, nhưng trong võ lâm có nhân tài như vậy, tại hạ thật muốn học hỏi chút kiến thức, lãnh như băng đột nhiên quát lên, cuối cùng các hạ là ai, nếu là Mai Hoa chủ nhân, tại sao còn chưa dám thừa nhận, Hồng Y Nhân cười khảy đáp. Nếu các vị muốn gặp Mai Hoa chủ nhân, thì ngây thơ quá đó, lãnh như băng hỏi, các hạ nói sao,